Trời đã sáng mà mắt tôi vẫn không tài nào mở ra được Nhưng hôm nay tôi đã hẹn với ban biên tập để bàn về chuyện bản thảo Buổi sáng vẫn cứ phải cố mà bước chân ra khỏi cửa Khi xuyên qua cửa, soát vé tàu điện ngầm Tôi bỏng cảm nhận đằng sau hình như có vật gì đó Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một dãy người đang xếp hàng dài Nhưng tôi cảm giác trong đám người đó Có một đôi mắt đang nhìn tôi chầm chầm Cứ như vậy tôi đã đứng chôn chân ở cửa soát vé mười mấy phút. Những người xếp hàng dài đăng đẳng bắt đầu phấn nộ la ó. Tôi đành phải lắc lắc đầu và đi vào trong. Sau khi vào trạm ga tàu điện ngầm, tôi lại cảm giác kỳ lạ đó vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Tôi cảm giác nhìn ngó xung quanh. Một khuôn mặt lạnh lùng giống như sân ga lạnh lẽo này đã xuyên qua ánh nhìn của tôi. Đoàn tàu hú còi tiến vào. Tôi chen vào trong tòa cùng với đám người huyên náo. Tôi đứng trước một cái ghế ngồi sát cạnh cửa sổ. Đoàn tàu tiến vào đường hầm tối đen. Khuôn mặt tôi lúc ẩn lúc hiện trên tấm kính cửa sổ. Đằng sau tôi còn có rất nhiều khuôn mặt của những người khác. Giống ấn đôi mắt và biểu cảm của những khuôn mặt đó nó thật kỳ dị, nó giống như bộ phim thiên sứ tình yêu của Pháp. Đúng vậy. Tôi có thể phát hiện ra đôi mắt ấy Tôi chắc chắn cô ta đang ở một số xỉn nào đó Và đang âm thầm nhìn tôi chầm chầm Chỉ là lúc này tôi không tìm ra được cô ta Cô ta giống như một cái bóng vô hình Cứ kiên quyết giữ khoảng cách nhất định với tôi Nhưng lại không để tôi vượt qua khỏi tầm mắt của cô ta Cô ta đang theo dõi và bám sát tôi Cô ở đâu? Cô ra đây cho tôi Cô là bóng tối bước vào cuộc đời của tôi Hay cô là một u hồn bỗng nhiên lại xuất hiện? Đột nhiên tôi phát hiện tất cả những người trong toa tàu Đều đang nhìn mình giống như phát hiện ra một người bị tâm thần vậy Hóa ra ban nãy tôi đã tự mình hét lên Khiến cả toa tàu đều nghe thấy Tôi xấu hổ cúi đầu May mà đúng lúc tôi phải xuống ga nên vội vàng Cúi gặm chen ra ngoài Tôi không biết cô ta có chuyện kinh dị này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 và tôi chạy một mạch đến trường cử lòng. 1 giờ rưỡi chiều, lòng tôi là thấp thỏm đi từ ban biên tập ra. Tôi tiện tay vẫy một chiếc xe taxi để về nhà. Về tới nhà, cả ngày tôi cứ đứng ngồi không yên, chỉ sợ cái người nhiếp tiểu sảnh kia lại đi tìm tôi bằng cách nào đó. Bởi bài buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, tôi đã tắt điện thoại. Buổi tối đánh máy tính tôi cũng không dám bật lên để lấy một quyển tạp chí Có đăng truyện ngắn hoang thôn ra lặp lại Hai chữ Tiểu Chi Lại lập tức đập vào mắt của tôi Tiểu Chi Đúng thế Trong truyện ngắn hoang thôn Tôi có biết về một nhân vật quan trọng Đó là một người con gái tên Tiểu Chi Của Âu Dương Tiên Sinh Cô ấy trở thành nhân vật nữ chính Trong câu chuyện Và cũng kích thích được một số hứng thú Của rất nhiều độc giả Đương nhiên Cô ấy chỉ là nhân vật được hư cấu trong truyện mà thôi Thực tế thì chưa từng thấy tiểu chi Mấy tháng trước tôi tới hoang thôn trong ngôi nhà cổ kính tiến sĩ đệ Tôi chỉ gặp một mình Âu Dương Tiên Sinh Ông là một người rất kỳ lạ Lúc thì trầm ngâm, lúc thì lại huyền thuyên không dứt Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của Âu Dương Tiên Sinh Lúc ẩn lúc hiện với ánh đèn mờ ảo Trong đại đường ngôi nhà cổ Ông giống như bà Tường Lâm bất hạnh Cứ lãi nhải nhắc đi nhắc lại với tôi có mỗi một câu Ông nói ông có một cô con gái rất xinh đẹp tên là Tiểu Chi Con gái từ nhỏ đã rất thông minh Và nó là đứa bé xuất sắc nhất ở Hoàng Thôn Hiện nó đang học khoa trung văn Tại trường Đại học Danh tiếng tại Thượng Hải Trong hai ngày ở Hoàng Thôn Âu Dương Tiên Sinh cứ nhắc tới con gái ít nhất là cũng vài chục lần Hình như mỗi lần nhắc đến, ông đều có chút thương tâm Ông nói ông yêu con gái của mình Nhưng con gái ông học đại học ở Thượng Hải Rất lâu rồi chưa có về hoang thôn Âu Dương Tiên Sinh nói mình rất nhớ Tiểu Chi Còn có lúc bỗng nhiên chảy cả nước mắt Sau khi trở lại Thượng Hải Tôi lập tức đến trường đại học của Tiểu Chi để tìm kiếm cô ấy Trong khoa trung văn của trường đại học danh tiếng này đích thật Có một nữ sinh tên là Âu Dương Tiểu Chi, quê ở thành phố Ca tỉnh Chiết Giang, nhưng kết quả khiến tôi giật bắn mình. Âu Dương Tiểu Chi một năm trước đã mất trong một tai nạn đường sắt. Sau khi biết tin, tim tôi bỗng giá lạnh. Tôi không dám tiếp tục tìm kiếm nữa, tôi càng không dám nói với Âu Dương tiên sinh cái hung tin này. Ông ta nhớ con gái đến như vậy, nếu như ông biết con gái mình đã qua đời một năm trước. Không Nghĩ tới bộ dạng Âu Dương Tiên Sinh Chẳng khác gì là bà Tường Lâm Tôi nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ không chịu đựng được Khi biết cái tin này Mười mấy ngày sau tôi vẫn bị cảm giác kỳ lạ này đeo bám Cho dù tiểu chi và tôi chưa từng quen biết nhau Thậm chí chưa từng gặp mặt nhau Nhưng tôi là có một cảm giác đau buồn Và cảm thấy không thể nói thành lời Dường như tôi đã quen cô ấy từ rất lâu rồi Sau đó tôi quyết định đi tìm kiếm tài liệu để truyện kinh dị này của thư viện audio.net dò trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn không vì tư lợi mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Biết về một câu chuyện ngắn ở hoang thôn trong truyện ngắn đặc biệt này, tiểu chi đã chết 1 năm trước. Trở thành nhân vật nữ chính Trong truyện, một năm trước cô cũng đã qua đời Nhưng hồn cô vẫn chưa siêu thoát Và cuối cùng đã trở về hoang thôn Trở về bên người cha đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô Và lại phát hiện ra một tình yêu Những miêu tả về tiểu chi trong truyện hoang thôn Lại khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của tôi Nhưng tôi tin rằng đó chính là bóng dáng của tiểu chi Cho dù cách viết này gây nhiều tranh cãi Nhưng đại tử nhớ cô gái từ nơi hoang thôn Và đã mất ở Thượng Hải Nên tôi cảm thấy làm như vậy thật sự có ý nghĩa Ký ức giống như suối chảy Cứ ào ào tuôn xả trong đầu tôi Cứ chảy mãi chảy mãi cho tới khi tôi nhắm mắt lại Và chìm trong giấc mộng Nửa đêm chuông điện thoại lại vang lên Chuông điện thoại vồn vã Vào lúc này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến bộ phim kinh dị của Nhật Bản tìm tôi lại bị tiếng chuông kích thích, nhảy nhót trong lòng ngực Đành phải dụi mắt để nghe điện thoại Alo, tôi là Nhiếp Tiểu Sánh Ban đầu tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, mấy phút sau mới đột nhiên phản ứng lại Cô nói cô là ai? Nhiếp Tiểu Sánh Cô ta đúng thật là u hồn trong liêu trai của bồ tùng linh chạy ra hay sao?